các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế? Có nghe em nói gì không? Ờ hả? Cậu út thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn vợ. Em em nói gì cơ? Em đang lo chuyện này em là người gây ra, nếu như mẹ tỉnh lại liền tố cáo em. Em em phải làm như thế nào đây? Đúng vậy, sau một loạt những cái chuyện bất thường hồi đêm, vương đã hoàn toàn không hề nghĩ tới cái điều này lúc ngem đẩy bà ấy, có ai trông thấy không vậy? Không có. Lúc đó chỉ có mình em ở nhà. Bà ấy vừa ngã xuống thì chị Tú về. Chị ấy liền gọi cho anh Thịnh, em giả vờ nhưng nghe thấy tiếng động nên mới đi xuống xem thử. Mẹ nó, thật là phiền phức chứ." Vượng chửi thầm. "Em đã hỏi qua rồi. Bác sĩ nói là bà ấy bị tổn thương não bộ nghiêm trọng, khả năng cao là sẽ bị mất trí nhớ." Ai mà quan tâm bà ấy mất hay không mất trí nhớ chứ? Dù thế nào thì tài sản vẫn là của bà ấy. Vậy thì phải làm thế nào đây? Hay là anh hỏi vay anh Thịnh trước, sau này sẽ trả. Còn chuyện của mẹ thì Ngọc còn chưa nói xong, cậu Út đã đứng phắt dậy, rút ngay cái gối ở trên giường. "Xin lỗi mẹ, mẹ mà sống thì tương lai của con không có còn gì nữa cả." Nói rồi, cậu giật phăng ống thở, chèn mạnh gối lên trên miệng mũi của bà Phú. Các chỉ số màu đỏ nhanh chóng hiển thị gây ức chế thị giác trên màn hình máy. Chẳng bao lâu, nó sáng lên duy nhất có một màu xanh thẳng băng, giống như con đường cậu chạy tới tiền tài, rành rộng và Bà Phú nối gót ông Phú ra đi, hiển nhiên khối tài sản bây giờ chia cho các con lại càng gây ra nhiều tranh cãi hơn. Nói ngay đến cái căn biệt thự khổng lồ của ông bà Phú còn trở thành cuộc tranh luận kéo dài giữa hai cậu con trai bất phần thắng bại. Chỉ cho đến một đêm mưa to, gió lớn, sấm chớp đi đoạn, căn nhà này bỗng xảy ra cái chuyện ma quái đến kỳ lạ. Tiếng sét rung chuyển đất trời vang lên, tia chớp chói lòa xuyên thấu lớp rèm cửa sổ dày cộm, như ném vào trong phòng một thứ ánh sáng trắng xanh, ngay sau đó thì biến mất tăm hơi. Đêm đen thì mênh mông như là vô biên, vô tận, chỉ có tia chớp bạc nhảy múa như rắn, thỉnh thoảng mang đến cái ánh sáng xanh ngắt. Cơn mưa này đến quá đột ngột mà còn đáng sợ, cuồng phong xen lẫn những hạt mưa to như viên đá táp lên trên cửa sổ, giống như phá tan đi toàn bộ cửa kính của ngôi nhà vậy ếng gõ cửa của phòng dồn dập đến mức Thịnh đã cảm thấy bực tức. Ở bên ngoài, chuyện kinh hoàng mấy ngày nay của anh đã gặp phải khó khăn, về nhà, những vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản lại bị em trai hách sách đòi hỏi vô lý và không thỏa đáng, khiến anh lại càng thêm đau đầu. Tao không muốn nói chuyện bây giờ nữa đâu, có gì thì để mai tính. Cậu cả gắt lên, đôi lông mày nhíu chặt lại. Cái thằng em trai ngỗ ngược này của anh sẽ chẳng bao giờ bỏ được cái tính ngạo mạn và tự mãn ấy. Tiếng gõ cửa của phòng vẫn không ngừng vang lên, lần này thì cậu cả đã thực sự điên tiết. Anh lao nhanh ra mở cửa, định sẽ cho kẻ đứng bên ngoài hưởng trọn một nắm đấm hạng nặng khi dám thách thức giới hạn của mình. Hai mắt của anh mở to đã cay xè, trong hành lang vẫn trống không. Tuy nhiên lúc vừa rệm quay người bước đi thì tiếng gõ cửa lại rầm rầm như muốn phá tung cánh cửa ấy. Nhưng kỳ quái là ở chỗ, mỗi lần thỉnh ra mở cửa thì đều thấy hành lang trống trải, đen đặc không có một bóng người. Rốt cuộc là anh nghe nhầm hay do căn nhà này có điều gì đó bất thường chứ? Mưa bão sấm chớp quá lớn, toàn bộ thành phố đã bị cắt điện, lúc này chỉ có ánh đèn lờ mờ của điện thoại làm vật soi sáng cho anh mà thôi. Cậu cả đi chân trần dẫm lên trên mặt thảm trên hành lang, lại cảm thấy lòng bàn chân lành lạnh lạnh. Nhấc chân lên xem thì thấy sàn nhà đã ướt sũng. Hành lang tối om, chạy thẳng với phía trước, không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết thông đến nơi nào. Ánh đèn điện thoại chỉ soi được một phần nhỏ ở dưới chân anh, chiếu sáng khoảng 1-2m, nhưng bởi vì vẫn hòa lẫn trong bóng tối mịt mùng nên hiện cái vẻ xám xịt tựa như mặt một người chết vậy chỗ càng sâu thì bóng tối lại càng đậm đặc như không thể xuyên thấu. Lắng nghe kỹ, ở nơi sâu hút trong hành lang không biết đang thấp thoáng vọng tới tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net